các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một con hẻm khác, nhưng nhận ngay ra không phải chỗ đó, gã quay về chỗ cũ, bồn chồn ngó quanh rồi chán nản ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường chờ đợi. Xa xa phía bên kia đường, kề bên gốc cây im lìm dãy họn đèn vàng vọt, Phong vẫn ngồi trên xe Honda, thòng một chân, chống xuống lề đường đăm đăm canh chừng mọi động tác của Trực. Anh hết sức chán nản, thằng em vợ từ ngàn rầm về thăm không giúp gì được vợ chồng anh chút gì mà còn gây thêm bao nhiêu rắc rối. Nhưng không vì rắc rối thì mấy khi chồng đã tạt về nhà, phong mong cho chiếc chuột lại được giấy tờ rồi cút đi cho khuất mắt. Anh cúi nhìn đồng hồ, 10 giờ 5 phút. Anh đạp máy xe lao lên phía trước, ngang chỗ chợ đứng dừng lại ngó sang bên kia đường, ngạc nhiên thấy chợ vẫn ngồi ủ dũ như gã hành khất kiệt sức vì thiếu ăn. Phong rú ga, vòng xe qua Trực đứng bật dậy và lắc đầu nói: "Không thấy đứa nào cả, lạ quá." Giọng trực hết sức náo nề khiến Phong nguôi cả bực bội thương hại hỏi lại: "Có đúng là chỗ này không? Cậu nhớ lại xem, có chắc là chúng nó hẹn cậu ở đây không?" Trực gật đầu quả quyết: "Ở đây mà, em nhớ chắc, chỉ có mỗi chỗ này thôi. Hay là chúng nó đổi ý?" Câu hỏi ngớ ngẩn làm Phong khất nhẹ. "Cậu cần tiền?" À chúng nó thì cần tiền mà cậu thì cần, cần cần lấy lại giấy tờ, nhưng mà chúng nó cần tiền xét ra còn hơn cả cậu ấy chứ. Tôi hỏi cậu chứ nó ôm cái passport của cậu để làm gì mới được chứ. Nếu đúng là chỗ này thì thế nào chúng nó cũng đến, cậu chờ thêm một tí đi. Im lặng một lúc Phong bảo. Hơn 10 giờ rồi. cậu chờ thêm độ nửa giờ nữa xem thế nào. Cậu cứ đứng đây, anh lại vòng sang phía bên kia đường, có gì thì anh phóng qua ngay. Phong rổ ga sang số trở lại vị trí cũ, trực vừa quay vào thì thấy hai gã thanh niên từ trong hẻm tiến ra, trực hồi hộp bước lại, tay phải bất giác thọc vào túi quần sờ lại nắm tiền, nhưng hai gã đi ngang qua mặt trực, thản nhiên nói chuyện và rẽ về phía bên táo. Cô hàng bắt thu xếp đồ nghề chuẩn bị ra về, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trực dò xét. Trực lưỡng lự một lúc rồi bước lại hỏi: "Ê cô ơi, Lúc nãy cô có thấy mấy người đàn ông đến đây không? Cô bé ngơ ngác không hiểu Trực muốn hỏi gì. Vì dĩ nhiên, người ra vào con hẻm tấp nập làm sao biết Trực ám chỉ ai. Cô trả lời cho xong chuyện. Dạ không. Trực thất vọng trở lại chỗ cũ ngồi tựa đầu vào tường. Cuộc đời hơn 30 năm của Trực chưa có một ngày nào thực sự vinh quang, phải mượn tạm cái hào nhoáng giả tạo của một viết kiều về quê nói phét, chẳng ngờ trời không dung. Khiến gã phải đối diện những giờ phút thảm hại như thế này, ngồi chơ vơ trên lề đường như một con chó hoang, gã hình dung ra viễn ảnh tương lai cực kỳ đen tối, nếu đêm nay không chộp lại được giấy tờ. Gió từ hướng sông càng về khuya càng thổi mạnh, đưa hơi lạnh thấm nhanh qua lớp áo mỏng, trực co người khoanh tay đặt trên hai đầu gối, buốt nhói, nhớ về thành thị cũ bên kia đại dương, phố Táo Toronto chiều thứ bảy, ly cà phê, bát phở, tất cả thoảng hiện trong trí gã. Nhưng một dĩ vãng rất xa sẽ không còn tìm lại được nữa. Hơn 11 giờ, Phong vòng xe qua lần thứ hai lên tiếng gọi, chợt ngẩng đầu giật mình ra khỏi cơn mơ, ngơ ngác đứng dậy. Cô Hằng Bắp đã dọn về từ lâu, Phong đẩy xe lên lề và lo lắng hỏi chợt. Lạ quá nhỉ, không đứa nào tới. Cậu nhớ lại xem có đúng chỗ này không? Có đúng là chúng nói hẹn tối nay hay là nói hẹn tối mai mà cậu nhớ nhầm? Trực khổ sở đáp Đúng mà chúng nó dặn em Hai ba lần là 9 giờ mang tiền lại đây Phong dựng xe đứng chống nạnh Nhìn vào hẻm Chờ thêm một lúc nữa 12 giờ mà chúng nó không đến thì mình về Tối mai mình trở lại Trực dè dặt đề nghị Anh đứng đây luôn với em Khỏi xa bên kia cũng được Phong lắc đầu Chính anh đang lo Hay là chúng nó đã đến Nhưng thấy anh Chúng nó nghi là cậu gái công an nên không dám ra mặt. Thôi, đằng nào cũng đã đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, để anh sang bên kia chờ thêm một lúc nữa. Phong móc gói thuốc và hộp diêm trao cho Trập rồi đẩy xe xuống đường. Hai người hai bên kiên nhẫn chờ đến đúng nửa đêm mới trở nhau về. Hôm sau, mãi gần trưa chực mới thức giấc. Gã đánh răng qua loa, vục nước rửa mặt rồi lên nhà đứng trong cửa sổ trông ra, ánh nắng chan hòa làm nổi bật lên màu đỏ tím của từng chùm bông giấy đang đong đưa theo gió sát bờ tường gạch quét vôi vàng thẫm. Cô con gái nhà hàng xóm đang chạy cùi bên kia con ngõ hẹp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net